Ăn mày dĩ vãng Tác giả Chu Lai chương 14 Chuông đồng hồ treo tường Gõ 9 giờ Tôi tiến lên một bước nữa Vẫn chỉ nhìn không nói Chắc cái bản mặt tôi khi đó nhìn lạnh lẽo Cô hồn lắm hay sao Mà toàn thân người đàn bà bỗng trao đi Dùng mạnh Nhưng vẫn không đứng lên Đôi mắt đen im lặng cũng nhìn tôi chân chân trở lại. Trời ơi, đôi mắt, nó giờ đây đã kiêu xa từng trải lắm, nhưng dù có ai chọc cho nó mổ lòa đi, nung cho nó nát bét ra, thì tôi vẫn không thể không nhận ra vẫn là chính nó. Nhớ trở em nhé. Cái tia sáng non nớt chắt ra từ mắt em sáng hôm đó làm sao có thể nhấn chìm đi được. Biết rằng nếu bước thêm một bước nữa, con người đang cố làm ra cái bộ điểm tĩnh, bề trên kia sẽ chuyển mình thét váng. Tôi kịp dừng lại kiếm một chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Vâng bà đoán đúng thưa bà giám đốc vẫn là cái chuyện lầm lẫn đáng xấu hổ đó. Tôi không nói giọng nam nữa mà trở về cái tiếng nói năm xưa quen thuộc của mình và hy vọng rằng tôi quả tình là lầm lẫn thật như vậy tốt cho bà và tốt cho cả tôi hơn. Ông nói gì tôi không hiểu cũng mong rằng bà không hiểu Kỳ cục quá. Bà ta đứng dậy, đôi lông mày được tỉa rất đẹp cao lạ. Tự dưng đêm hôm ông tới đây rồi nói với tôi những lời làm sạp là tại sao? Xin lỗi bà. Tôi cũng nhẹ nhàng đứng dậy. Bởi vì không còn cách nào khác, tôi là một linh hồn vất vượng, một tấm thân tàn tạ. Gặp được bà khó lắm. Gặp được rồi, tôi chỉ muốn thông qua bà rất nhanh chóng thôi để tìm hiểu một sự thật. Xin bà cứ tin rằng Sự có mặt đột ngột của tôi là hoàn toàn thiện chí Tìm được, tôi sẽ đi luôn và không bao giờ quay lại. Có vẻ không chịu nổi cái nhìn căng thẳng đến mê dại của tôi. Bà ta chớp chớp mắt như bị trói nắng, rồi bối rối nhìn xuống. tiếng nói mềm mại lại, hơi rung lên ở âm tiết cuối. Thôi được, đã đến đây rồi, mời ông cứ ngồi chơi. Rồi chuyện xảy ra như thế nào, ông có thể kể lại cho tôi nghe. Nhưng xin nhớ cho là tôi Xin lỗi Có rất ít thị giờ Ông uống gì tôi pha Trà hay cà phê Nhìn ông tôi cũng biết ông là người lương thiện Đang có nhiều tâm sự oan khúc Tôi trở thấy hoang mang Chả lẽ cho đến tận lúc này Chỉ có hai người trong tư thế mặt giáp mặt Mà bà ta vẫn đủ trầm tĩnh Để giữ được cái lối nói tỉnh ủy Đang tiếp dân như thế à Hay là không Kệ đã vào đến đây rồi dù thế nào cũng phải nổ súng nổ một lần cho mãi mãi Cảm ơn bà đã quá chú đáo xong cũng mong bà hiểu cho rằng hôm nay tôi đến đây thật lòng không phải để tâm sự tôi đến để nhìn kỹ lại bà một lần thật kỹ thế thôi Vang lên một tiếng cười nhỏ trong cái miệng hơi héo héo Ông kỳ quá ông làm như tôi và ông đang sống trong một tích tuồng cải lương mùi mẫn không bằng mời ông hút thuốc đi Cứ hút rồi nhìn gì thì nhìn, nhìn kỹ coi tôi có phải con ngáo ộp hay một nhân viên tình báo, một nữ phản gián có hạn không. Lại một tiếng cười nữa, tuy có phần nhỏ hơn, chìm hơn, cái cười không để lộ ra chiếc răng lẫy bên khóe miệng như ngày nào. Đâu rồi? Nhổ đi rồi à? Chám bạc vào rồi à? Mà sao có thể nói năng giáo hoảnh như thế nhỉ? Vô lý? vậy không thể là ai khác được. Thì đấy... Đôi mắt buồn buồn có dám nhìn thẳng vào tôi, một lão già vô tích sự. Trong khi cũng với đôi mắt ấy, bà ta có thể khinh bạc nhìn thẳng vào hàng ngàn những khuôn mặt khác. Thấp thỏm chưa tin vào cái nhận xét còn mang màu sắc vô đoán ấy. Tôi hạ nòng, bắn thẳng một loạt đạn riêng. Bà không phải là một cái gì hết. Đúng thế, bởi vì bà chính là ba Sương, y tá ba Sương, xã đội trưởng ba Sương của ba xã vùng Hạ Liêu Sông Sài ha luu song cách đây 20 năm một thoáng sao động vút qua rất nhanh trong đôi mắt mở to một chút chuyển màu trên đôi môi không son phấn một chút rung giật ở gò má phơn phớt hồng tất cả những tín hiệu đó đã được thu nhận chuẩn xác vào con mắt một thời là lính trinh sát nơi tôi lạnh lẽo tôi bồi tiếp một loạt nữa bà có muốn nhận bà là ba xương hay không tùy đó là quyền của bà nhưng tôi tôi lại cần phải biết tại sao một sát chết đã trôn sâu ba thức can phai biet tai sao mot xác chet đa chôn sau ba thuc đat Mà lại có thể còn sống lại Hiểu cho riêng tôi Cho nỗi dày vò và ân hận của riêng tôi Ngoài ra không để làm gì hết Vì rốt cuộc Bà vẫn là bà và tôi vẫn là tôi Xa lạ, tách rời Không quá khứ, không hiện tại, tương lai Thôi đi Bất ngờ người đàn bà hất mặt lên Đầy quyền uy và khắc nghiệt Sau một ngày làm việc mệt nhọc Lúc này tôi đang cần nghỉ ngơi Xin lỗi Xin lỗi Tôi không đủ thị giờ để ngồi nghe những lời nói rổ dại, ngỡ ngẩn của ông. Mà thực chất, ông là ai nhỉ? Ông nhân danh ai? Nhân danh cái gì để cho mình được cái quyền đến đây hạch sách tôi? Cơ quan sắp đến giờ đóng cửa. Ông nên đi xuống, kéo nhân viên bảo vệ họ lên lại phiền. Mời ông. Bà ta đi đến mở rộng cánh cửa. ra ý bảo tôi đi ra. Chà, lại những âm tiết cuối cùng rít lên khi xúc động. Lại còn tính mang bảo vệ mang công việc ra dọa nhau nước kia đấy. Được, trái thủ pháo hạng nặng tôi thủ từ nãy không còn lý do gì nữa để không bung nổ. Cái giọt máu lính chiến còn sót lại duy nhất ở một góc sâu kín nào đó trong cơ thể tôi bất thần chuyển động. Tôi lấy chân đóng sầm cửa lại, dùng bàn tay hất mạnh bà ta về chỗ ngồi cũ, rồi cười nhạt. Nếu giờ đây tôi buộc phải làm một cái gì đó thô bạo với bà thì cũng là vì tôi muốn được dọn dẹp quá khứ cho thanh thản lương tâm Mong bà cảm phiền Nói rồi tôi từ từ tiến đến Hai bàn tay run run lên bẩn bật Cái gì, cái gì Ông định làm gì vậy Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ Bà ta nói và đi đến chiếc máy điện thoại đặt trên bàn Có gọi ông rời Tôi đã nắm được một bên vai con mồi Buông ra Không tôi, đồng chí bảo vệ đâu Tiếng gọi không đủ to Để bay được ra khỏi cửa phòng Tất nhiên là tôi không buông Và cũng tất nhiên tôi phải nhận một cái tát nảy đom đóm. Giọt máu man dại đã vọt lên đến đỉnh đầu, gào réo Tôi đẩy mạnh bà ta vào sát tường, nói xít rằng Bà không dám kêu đâu, bà cũng không dám gọi gì hết. Nếu đúng là bà, thì bà đang làm một hành động khốn khổ là chạy trốn quá khứ. Kẻ chạy trốn có mấy khi la làng. Bây giờ đến lượt tôi, xin lỗi bà. Giận nhanh, Tôi đưa tay giật phăng mảnh áo màu hồng nhạt che ngực con mồi. Vẫn chỉ là bề vỏ, tôi nghiến rằng giật tiếp cái su chiêng màu trắng có thêu rèn nơi mép vải. Một mảnh trăng sáng trói vỡ ỏa, vút mạnh vào mắt tôi, quính quáng. Trời ơi, vào cái tuổi này mà bà ta vẫn còn giữ được bộ ngực của đứa con gái chớm bước vào tuổi dậy thì. Tôi bất giác nhắm mắt lại, rồi bừng mở ra ngay, sục sâu tia nhìn vào vùng ánh trăng bên trái sâu nữa, mò mẫm, dừng lại, lướt đi, rồi bùng lên một tiếng nổ khoái trá, sững sờ và buồn thảm. Nó đây rồi, cuối cùng rồi nó cũng hiện ra trước mắt tôi, đôi mắt lành hiền, nhỏ xíu của con chim câu đang vỗ cánh trực bay lên ấy. Tôi lại nhắm mắt lại, toàn thân lả đi trong cái cảm giác đến đích mệt mỏi và ê chề rồi để rơi người xuống mặt ghế. Mồm miệng tự dưng thấy khô khát lạ lùng, thôi, thế là có thể chết được rồi. Trong đầu tôi vang lên một tiếng nói ngậm ngùi và có cả phần viên mãn. Trước mặt tôi, đứng sát vào tường, toàn thân co rúm, hai bàn tay lập cập cầm chiếc áo che ngực mà không đổ sức mặc vào. Hai gò má xanh lượt, mái tóc sổ tung, ba xương. Vâng, từ bây giờ trở đi tôi sẽ gọi là ba xương chứ không cần phải gắn với một cái tên họ dài dòng nào khác. Dương đôi mắt thất thần nhìn tôi. Con ngươi không động đậy. Lạ lùng sao? Hàng ngàn những câu hỏi. Hàng núi những ngạc nhiên, dây dứt muốn đổ ập xuống em, muốn nghiền nát em ra lúc này. Nhưng tôi vẫn ngồi im, cười gần và khốn nạn hơn nữa. Đôi môi khô nẻ của tôi lại phải hứng những cái vị mặn chát của hai dòng nước mắt đang lặng lẽ chảy xuống. Tôi khóc ư. Sao lại khóc? Khóc cái gì lúc này? Hả? Nỗi nhọc nhằn chất chứa gần 16 năm qua Đã chạm phải cái kíp nụ xòe Của sự tuổi hổ hôm nay Đột nhiên tạo thành sự thèm khát Thèm nóng bỏng chảy ngược chiều Với những giọt nước mắt Màu trắng bờ vai Sức căng của cặp vú Nét rung của làn môi Đã lôi ngược đầu óc tôi trở lại Cái buổi sáng ân ái Cái buổi sáng tình yêu và tình dục Tưởng đã vĩnh viễn quên đi Không, sao lại có thể chết được rồi Tiếng nói thứ hai trong tim tôi bật phản trở lại. Như thế là em không chết, tức là tôi không giết em, tôi vô tội, tôi trắng án trong tòa án lương tâm. Vậy thì tôi có quyền trở về với em, giữ chặt lấy em, cướp lấy tình yêu một thủa và muôn thủa của tôi, nuốt lấy kỷ niệm vào họng, ngấu nghiến, mãnh liệt, tươi nguyên như ngày nào, hơn ngày nào. Tôi đứng dậy, chơi vơi và nóng bức từng bước tiến lại những cánh rừng quá khứ đang hiển hiện ở chân tường mắt tôi mờ đi còn mắt em vẫn mở to kinh sợ và hình như có cả chờ đợi đúng lúc đó trong phòng chợt vang lên một loạt những tiếng cối nổ chát chúa hỗn hào cánh rừng tắt lặng tiếng cốt nổ biến thành tiếng đập cửa dồn dập em vẫn đứng bất động mắt hơi ánh lên một chút mừng rỡ tê dại chính cái chút ánh lên đó đã khiến cảm xúc của tôi cũng tê liệt theo. Tức là, giữa tôi và em không còn gì hết, hoàn toàn xa lạ và ngăn cách hận thù. Chỉ còn lại mối quan hệ hình sự giữa hung thủ và nạn nhân. Tôi dừng lại, buông hai tay xuôi, nghe máu trong người đang tháo chạy xuống chân. Ổ khóa rung lên dữ dội, then cửa oải ra, gãy gục, và liền đó cánh cửa nặng nè bị bật tung. Thằng phản ngực xuất hiện, cao 1 mét 80 mươi nặng 80kg, đứng che gần hết bẻ ngang cánh cửa, bằng đôi mắt của kẻ sắp uống máu người. Nó nhìn xoáy vào tôi, rồi nhìn sang bà chủ của nó, rồi nó cất tiếng cười gần, man dại. À, hóa ra lại là mày, thằng thanh tra khốn nạn. Nó tiến về phía tôi một bước. Thoạt đầu, tao cũng chỉ nghĩ mày là một thằng ăn xin cao cấp, ăn xin theo cái kiểu lên thẳng phòng các xếp, đặt vấn đề tình thương yêu giai cấp, lập trường dân tộc, Lại nhân danh đồng chí đồng đội nọ kia Để môi tiền Nhưng cuối cùng Hắn tiến lên một bước nữa Và nắm lấy ngực áo tôi xoắn mạnh Mày chỉ là một thằng lưu manh đốn mạt Một thằng cưỡng dâm bẩn thiểu Búp Tôi chưa kịp hiểu gì Thì toàn thân đã bị đánh bật vào tường Đầu va cạnh thang luu manh đon mat mot thang cuong dam ban thiu kẻ sách Nghe đến cóc như vừa ăn gọn Một viên đạn nhọn vào đó Choáng lộng muốn xỉu ngay người xuống Kìa yeah. Thôi, cậu địch, đừng. Tôi nghe láng máng tiếng cô ta ở đâu đó. Say máu, thằng phà ngực tiếp tục ra đòn nữa. Những miếng đòn xem chừng có vẻ quen thuộc như tôi đã từng va đụng ở một nơi nào đấy, một thời nào đấy. Chát, mang tay tôi ổ lên và liền đó đã thấy mặt mình va mạnh xuống nền nhà. Chả hiểu máu hay nước mũi chảy ra nhòe cả mắt. Ở cái tư thế thảm hại đó, tôi nhắc thấy cái mũi giày nhọn hoắt của hắn cụ cựa chuẩn bị văng ra. Chưa kịp tránh, mạng sườn tôi đã bị xoáy mạnh rồi lật nghiêng, dường như nghe có cả tiếng xuong gay bên trong. Trời, tôi đã bảo thôi. Tiếng đàn bà lại văng vang bên tai. Tôi biết đó là tiếng của em. Cố dương mắt để nhìn em, nhưng không nhìn thấy gì cả. Chỉ thấy loàng nhoàng một màng đỏ che chắn. Mẹ mày, biết thân chưa con? Thằng phản ngực chưa buông tha tôi. Hắn rít giọng nắm ngực áo tôi dựng dậy như dựng một con bù nhìn dơm rách nát có đôi chân của quảng không dính đất. Cái miệng có hàm dâu như kém gai dí sát bắn cả nước bọt lẫn mùi men rượu mùi cóc chết thum thủm vào mặt tôi. Hắn hỏi cô ta Nó đã kịp làm gì em chưa? Cô ta lúc này đã kịp mặc lại áo và mắt tôi cũng kịp nhìn thấy cái đầu cô lắc khẽ. Chưa, chưa, thôi, tha cho người ta. Ông không có ý gì đâu. Ông lầm lẫn chút thôi. Tôi xin để Tha này. Một cú dơ nù nhắm bụng tôi thúc mạnh, ruột gan tôi lộ lên, phèo vọt, vỡ nát, rồi ói ra một bụng máu lẫn cả dãi đầm. Mẹ nó, tôi thẩm nghĩ trong cơn mụ mị. Mình có phải trái banh đâu, mà nó chơi đầu gối dữ vậy. Hà cơ gì mà nó đánh mình mãi miết như định trả mối thù ngàn năm thế nhỉ? Đây không thể chỉ là đánh ghen đánh trừng phạt những ai tính xúc phạm đến thân thể chủ nó. Đây là kiểu đánh cho chết, đánh để phi tang đi một cái gì. Phải chăng qua vài lần đụng mặt, nó đã hiểu mình là ai? Mình lùng sụp tới đây thực chất để làm cái gì? Nó là ai? Thằng nào? Cái mùi tanh nồng của búng máu nằm dưới đất sập lên khiến tôi tỉnh lại. Máu của tôi đang tràn ra ướt láng sàn nhà. Tại sao lại máu của tôi? Cả cuộc đời binh lửa, Tôi đã bị ai đánh đến nỗi bỏ lê bỏ càng, nhục nhã như thế này đâu, và tại sao nó lại đổ ở đây, giữa mùi bia rượu và mùi đàn bà mà không đổ cùng với bạn bè trong những năm tháng oanh liệt ấy? Tại sao? Giọt máu nóng cuối cùng còn sót lại trong trái tim bệnh tật của tôi vỡ ra, nhấp nhảy, sọc lên ốc ngây ngất. Bằng một cố gắng cuối cùng của thói quen tự vẹ đã bị quên lãng, của một mẫu ý chí và tự trọng cuối cùng còn sót lại, Vừa lúc cú đầu gối thứ hai của hắn trực bay lên, tôi tựa lưng vào tường, lấy đà bật trở lại, húc mạnh đầu vào cái hàm dâu kém gai đen nhức đang chập chờn trước mắt. Một tiếng cảnh khô gãy rắc, lại một tiếng hộp tuột cùng đau đớn của con heo lửng bị thọc dao vào cổ họng. Thằng phản ngực ôm mặt, rội ngược người trở lại, máu tứa qua những kẽ ngón tay hồng đào có đeo nhẫn. À, thằng Mỹ đen... Thằng Mỹ Trắng có cái dương vật thây lẩy to tướng đái vào mặt tôi dạo nào đang loạn quạ. Chết cha mày này. Bằng một cú đá dữ tợn, đột nhiên thức dậy sau 16 năm im ngủ. Tôi vận sức ở cả bắp vế, gân đít, thiệt lưng bả vai, cần cổ, tung mưu bản chân đẻ trần, xương sầu của mình vào đúng cái ám tượng thây lẩy giữa hai ống quần bó chặt của thằng người không hiểu là quá khứ hay hiện tại kia. Sướng, nó rú lên, Bưng chặt lấy cái của quý trời cho mà chắc về kích thước ngang dọc cũng không thua kém gì thằng mỹ đen ấy. Nhảy từng người vào cạnh cửa rồi lăn ạch ra sàn. Đôi mông ngồn ngộn cứ nảy lên. Quay đảo hẹt một con đực đang nhập vào cơn hưng phấn. Ây thế mà cái giọt máu sát nhân lạc loài trong tuổi sống tôi vẫn chưa đông cạn. Nó đòi được tồn tại nữa. Thúc tôi nhào lên định kết liễu con đực cũng bằng một ngón đòn thù hận ngàn năm vào ít hầu. Nhưng... Cái vật áo ký giả khốn khổ của tôi bỗng bị níu chặt, rồi tiếng con đàn bà ướt sũng bên tai. "Anh Hùng, tôi xin anh, xin anh tha cho nó." Khoái. Cùng một lúc tôi nhận thức được ba cái khoái. Thứ nhất, trong suốt quá trình nó lê lết, hình như tai tôi chưa phải nghe một lời can gián nào trong khi nó nện tôi thì lại vang vẳng nghe những hai lần. Như vậy là tôi hơn nó một lần về mức độ thường xót. Hai. Khi được can, tôi dừng liền. Tức là tôi biết điều, tôi cao thượng hơn nó và giọt máu sát nhân ở tôi cũng nhẹ nồng độ hơn. Và thứ ba là anh hùng. Khoái. Kiệt sức, tôi rơi người ngồi bệt xuống nền nhà ngay cạnh mấy cái răng dính máu nằm nhấp nhúa trong vũng nước đái vừa xón ra của con bọ cạp. Tự dưng tôi bật cười, cười mà nước mắt trào ra. Ô hô, hùng tha cho nó. Xin nó hãy tha cho Hùng, quá khứ và hiện tại. Hai thằng đàn ông, hai cuộc tình, hai mạng sống hồi thối đều được xin tha. Khốn nạt, tôi quay mặt lại. Trời, cái bản mặt tôi lúc ấy máu me chết chóc lắm sao, mà vừa nhìn thấy cô ta đã bưng chặt lấy mắt lôi bắn ra phía sau kệ sách. Kệ, sợ cho sợ luôn, cô đã gây sợ tôi suốt 20 năm nay rồi, còn gì nữa? Có đúng không? Ba Sương vẫn ngồi phệt dưới đất tôi nói tóm lại em là một con đàn bà độc ác nếu không muốn nói là phản bội độc ác nhất trong mọi con đàn bà độc ác trước đây mới chừng vài phút tôi cầu mong em còn sống để gạt bỏ được mọi giày vò khổ sở đeo đuổi tôi bao năm nay và cũng bởi vì tôi còn còn nhưng bây giờ sau khi biết được mọi sự thật tôi lại tiếc rằng tại sao em không chết đi chết hẳn đi trong cái buổi sáng ma quái ấy tôi đứng dậy Siêu vẹo bước ra cửa, chân không giày dép, bây giờ mới là hết, hết thật sự, hết quá khứ, hết những năm tháng trận mạc khổ và vui, hết tình yêu, tình đồng đội và cả tình đồng chí, hết nhẫn, tiệu chung mọi sự chỉ là trò đùa của quỷ. Để không bao giờ gặp lại, em có thể yên tâm một điều, sự bí mật về đời em, dù hiểu theo khía cạnh nào đi nữa cũng hoàn toàn được chôn chặt. Xin hứa lời hứa danh dự của người đã chết bởi vì chả để làm gì cả. Chào bà giám đốc. Chúc bà gặp được nhiều điều tốt lành trong cuộc đời. Chắc là rất ít tốt lành này. Tôi đóng sầm cửa lại. Cái tôi nhìn thấy cuối cùng trong phòng là một đôi mắt mở to, mọng nước, khắc khoải nhìn theo. Trong các bạn, đã có ai nếm trải một lần thất tình? Thất tình với một người đàn bà mà mình yêu thương hơn cả cuộc sống. Tôi đang ở trong tâm trạng ấy, đau hơn tâm trạng ấy. Vì lẽ tôi không chỉ mất riêng một người đàn bà, mất riêng chỉ một tình yêu, lòng dạ trống rỗng, đầu óc chơi vơi, chân bước thập thững trên hẻ phố vẻ đêm, bỗng nhiên tự trách mình sao không đi tìm em, gặp em từ trước, từ cái thời còn đang sinh sang trong cái ghế bao người thèm ước của một nhiệm sở quan trọng, để bây giờ, thân tàn ma dại rồi mới lại gặp em. Trời già quỷ quyệt, Số phận cợt đùa Đường phố lúc này đã thưa bớt bóng người Bóng xe qua lại Từ bến sông Ngọn gió thổi dọc theo hai bên hè Thi thoảng dừng lại ngả ngớn Ở các ngã ba, ngã tư Ở các cây trụ đèn góc rẽ Một chiếc xe đạp phanh kít trước mặt tôi Rồi tiếp đến Một giọng nói lễ độ đến mỗi lòng Chú hai về đâu để quân chở? Chú hai Tôi nhìn lên Một thanh niên có nét mặt khôi ngô, nhẹ nhõm đang nhìn đau đáu vào tôi, đợi chờ. Cảm ơn, tôi đi đi dạo bộ thôi, cảm phiền nghen. Dạ, không có chi, còn đi chú. Anh con trai trao người đạp đi, cái màu trắng của chiếc sơ mi còn vương vãi trên mặt đường nhập nhòa tối sáng. Chào, nếu cuộc đời không còn chỗ dung thân, tạm gọi là yên hàn nào nữa sắm một chiếc xe tàng tàng rồi tối đi mời chào khách vãng lai like như cái cậu có vẻ là sinh viên đi kiếm tiền học thêm kia cũng được chứ sao giống như ngày nào sau cái lần xin tổ chức và nói năng quyết liệt bị người ta đẩy lên rừng già phụ trách chồng cà, chồng bí mình chả đã ao ước được trở thành một anh chàng người thượng lấy một cô vợ người thượng và đẻ những đứa con người thượng để rồi cũng xong một đời người đó sao một chiếc Honda Cup giảm tiếng động ngay phía sau lưng tôi rồi dừng hẳn lại tôi giật thót chết mẹ coi chừng bọn đàn em thằng phản ngực rượt theo đánh đòn thù theo phản xạ bản năng tôi vội ré chân trèo bước xuống lòng đường không phải đằng sau quầng đèn pha xe máy là một khuôn mặt con gái rực rỡ phấn son anh hai cô gái bước xuống xe tắt máy gọi khẽ đang u uất cho rằng đây lại là một ả giang hồ cỡ trung lưu Đi kiếm khách làng chơi, tôi gắt sẵn. Hai, ba cũng vậy thôi, tôi đang bận, tôi không có tiền. Bật lên một tiếng cười trong vắt ấp đẩy nữ tính. Ơ hay, em có đòi tiền nông gì đâu. Không cũng vậy mà có cũng thế, tôi trở giọng nói mát. Xin lỗi, cô nhầm đối tượng rồi, cô bé xinh đẹp à. Xinh đẹp nước kia, ác nhỉ, lại khúc khích. Anh hai thử nhìn kỹ lại em út một lần coi em có phải là loại gái ấy không? Tôi miễn cưỡng nhìn lên và lần này thì nhận ra đó chính là cô bé nhồm nhoàm húp hủ tiếu sau cánh cổng sơn nhũ hồi chiều. Trong tôi bỗng gợn lên một điều gì đó mơ hồ, nhột nhạt. Tôi hỏi phập phòng. Xin lỗi, có việc gì thế? Anh quên cái chứng minh thư và đôi dép. Cô Tư nói em đuổi theo đưa lại. Chỉ vậy thôi. Chứ còn gì nữa Anh hai có quên thứ gì nữa à Tội nghiệp hơn Rõ ràng là trong giọng nói Có cả cái cười nụ ẩn núp Không Không quên gì hết Và nói chung Tôi bỗng gắt lên Là tôi không quên cái gì cả Cả đôi dép và cái chứng minh thư vô tích sự này Ý Sao lại thế anh hai Tôi cười chua chát Tiếp tục bước đi Thể ra là thế Chỉ là thế Vậy thì hà tất chi mà lại không phải chính bà ta mang ra. Nghĩ được điều ấy trong đầu, tôi mới chợt nhận ra rằng, suốt từ lúc bước ra khỏi căn phòng đó tới giờ, tuy làm bộ không cần gì hết, không thiết gì hết, nhưng tại một góc nào đó sâu lắm trong lòng, tôi vẫn thắc thỏm, thèm vô cùng một tiếng gọi ra giết của bà ta ở đằng sau. Tối nay anh hai tính nghỉ đâu? Lần này cô gái hỏi với vẻ thành thực và vẫn dòng xe đi bên cạnh tôi. Bến tàu, nhà ga vỉa hè, mái hiên, công viên, bất cứ chỗ nào. Im lặng giây lát, cô nói tiếp. Nếu có thể được, em xin phép được mời anh hai vô nhà khách hay một hotel nào đó nghỉ ngơi, tắm giặt, lên xe em chở đi. Hơi bị bất ngờ, tôi dừng lại, nhìn sâu vào mắt cô ta để mong tìm được một ẩn ý gì trong đó. Tuyệt nhiên không, chỉ có một nét mặt và ánh mắt chân thật, hồn nhiên. Xin lỗi, cho hỏi một câu. Cô mời hay bà giám đốc của cô? Trời, câu nệ chi anh hai? Ai mà chả vậy? Ít nhất tối nay anh hai cũng là khách của sở, khách của bà giám đốc. Hồi chiều, chính anh hai chả nói thế là gì. Thôi lên xe đi, anh. Cảm ơn, tôi lắc đầu. Nhờ cô về nói lại với giám đốc của cô rằng tôi rất cảm ơn, nhưng cái đời nằm võng ở rừng ở rú quen rồi. Nằm khách sạn không hạp, Không, cô gái bỗng xị mặt. Hổng có cám ơn gì hết, đây là nhiệm vụ của em, chức trách của em. Làm không tròn, em sẽ bị quả trách, bị phê bình, thậm chí bị cho thôi việc. Cha, ba thủ trưởng của cô giữ thế kìa. Ừ, giữ lắm đó, anh hai không chịu, em theo đến sáng luôn. Nhìn cái miệng cô ta chè ra, cái mũi chun lại. Dù biết đấy chỉ là cách thức nhấn mạnh thái độ, tôi cũng bất giác bật cười. Thôi thì cũng chả nên cố chấp làm gì, một liều ba bảy cũng liều. Nhân cách đã xuống tới đáy rồi, có gồng lên thì vẫn là đáy mà thôi. Và lại, cũng mệt mỏi quá rồi, những cú đòn hủy diệt của thằng cha kia đến lúc này mới ngấm. Tôi cần ngủ, cần lót bụng cái gì một chút, cần hạ tấm lưng đau nhức xuống, rồi sau đó điều gì sẽ xảy ra, kệ mẹ nó. Tôi lắm ngóng sỏ đôi dép vào chân và ngồi lên sau xe. Chắc giống một ông bố già ở quê gia, tối nay được con gái dòng đi chơi phố phải biết. Trong phòng ăn tầng 2 ở một khách sạn 7 tầng, trên mặt bàn trải khăn trắng trống trơn, không có một thứ gì ngoài mấy cái bát, mấy đôi đũa, tập giấy thơm lau tay và cái ly thủy tinh nhỏ đựng một thứ rượu gạo trắng nhỏ. Bữa này đãi anh hài món đặc sản miền Tây Thứ đặc sản chỉ dùng để tiếp thượng khách, mong anh hai nhậu thiệt tình. Đâu, đặc sản miền Tây đâu, thiệt tình, thượng khách gì, thượng khách gì đâu mà ngồi cả tiếng đồng hồ rồi, vẫn không thấy gì hết trơn. Chà, giá lúc này mà được một tô cơm tú ủ với khúc cá kho tiêu, răm quả cả muối sổi, bát canh chua thì tốt biết bao. húp xỉ xòạt nhai rau gió một chập là xong, có phải khỏe không? Cần chi cứ phải là đặc sản với đặc nhiệm cách rách quá. Vậy mà vẫn phải nán ngồi, che miệng ngáp và ngồi. Gượng ho, gượng cười, gượng cả cơn đau đang dội lên từ bốn phía thân xác mà ngồi. Cứ ngồi để thử xem sau cái trò này là cái gì. Biết đâu, vâng, biết đâu người đàn bà ấy sẽ... Sẽ gì, sẽ gì chính tôi cũng không rõ nữa. Chàng màng hy vọng và chàng màng đợi đón. Thế thôi. Rốt cục là cô ấy đã không chết, không chết trước tôi như lời thẳng biên đã tiên đoán. Và tôi, tôi cũng chả chết chóc gì cả như câu rùa của bạn bè trong rừng. Hay là tôi đã chết, cô ấy cũng đã chết, chết dần chết mòn, chết mà không biết mình chết. Phi, khẹt, tôi giật nảy người bởi một tiếng rắn hổ phi ngay dưới chân. Nhìn ra đã thấy một gã trai nửa già nửa trẻ cao lòng khòng, cái đầu cũng nhọn như một con rắn đang khật khượng bước tới. Điều đáng nói là hai bàn tay sần sượng vết răng rắn độc của gã liên tục đưa lên tát trái, tát phải vào hai mang tay một con rắn hổ dài chừng một thước đang vừa khẹt ghê rợn, vừa bò quằn quèo trên sàn nhà, tiến sát về phía chân tôi. Khẹt, khẹt, con rắn bị đau càng khẹt to, cái lưỡi nhọn hoắt nháy ra nháy vào như tia lửa hàn xì. Tôi bất giác co chân lên, Cô gái cười to và xua đi. Thôi đi ông, biểu diễn vậy đủ rồi, ớn thấy mồ. Em đâu có tính biểu diễn. Gã trai vừa đánh tay chậm lại, vừa cầu nhàu cãi. Em đánh vậy để phân nó rổn xuống dưới đó chơ. Nói rồi, chừng như dồn gã nắm nhẹ cổ con rắn lên, để mặc cho thân hình nhầy nhụa của nó cuộn chặt vào bắp tay. Bắp tay đen, thân rắn đen, giống hai con rắn cuộn nhau. Cùng lúc, một cô gái vận mini jeep trắng từ đâu đó bước ra với một cái thớt xinh xắn và con dao sáng bạc trên tay, thành thạo và dẻo quẹo như một nhà ảo thuật đao phủ. Rất nhanh, gã kê ngay cái đầu rắn đang ngăm ngáp, ngáp xuống mặt thớt và bụp. Cùng lúc với cái cục tròn nhọn gớm ghiếc lăn xuống sàn nhà, gã rúc ngược cái cổ cột ngấc của con rắn vào miệng ly rượu. Huyết rắn chảy ra, từng giọt tông tả đỏ tươi Chỉ một loáng, Ly rượu màu trắng đã chuyển dần sang màu hồng. Ly máu, chưa hết. Vẫn bằng con dao mà cô gái mặc váy ngắn nhưng lại có cặp đồi dài giữ vai trò như một hiệp sĩ tiếp dụng cụ đưa cho. Nhà giải phẫu ma quỷ, nhứ nhứ cap đui vị một chút, rồi sụt. Hơi trách xuống dưới một chút cái đoạn cổ cột của con vật. Theo lưỡi dao tỏi ra một trái tim thật nhỏ, màu hồng nhạt, có hai cánh rung khẽ. Trái tim rắn cũng đang thả nốt vào ly rượu máu và tim của một thể xác bắt gặp nhào trộn, sổi bọt rồi lặng tờ chìm xuống trái tim chết chìm trong máu kỳ lạ hơn khi chìm đến đấy nó bắt đầu đập thoi thóp thoi thóp khôn nguôi cùng với cái mình con rắn đang lặng phắt dần dần rũi ra mềm oạt đây chính là khách sạn của tỉnh do cô tư chủ quản đồng thời cũng chủ trương xây dựng cô gái nói mắt vẫn không thôi nhìn đâm đâm vào trái tim rắn đang thập thoãm Anh chàng kia là ông thầy rắn, thuê tử Minh Hải lên, mỗi tháng trả hai triệu. Dường như đã hoàn tất xong màn dạo đầu cụp lạc, gã ảo thuật hai triệu, cuối gập lưng chào tôi rồi đi xuống, vẫn khật khưỡng như lúc lên. Đến lượt hai trieu cui gap lung chao đầu bếp váy ngắn, thi nhau băm chặt, xào nấu thi thể con vật, ngay trên cái bếp lò đặt chính giữa bàn. Và chúng tôi cầm đũa, cầm đến đâu, bỏ lò đến đó, thịt rắn mềm như thịt ếch. Thơm như thịt chim Mà lại dai như thịt bò Đúng là đặc sản Ấy vậy nhưng nhìn trái tim rắn Đập thoi thóp trong lòng máu suốt bữa ăn Tôi lại cảm giác Mình đang nhai nuốt những miếng thịt người Chào ôi Thần xác con vật đã biến thành những mảnh vụn Trộn hành xả thơm tho Riêng trái tim là vẫn chẳng chịu yên cho Trái tim khổ đau Tan rã nhưng chưa được chết Đã phải chứng kiến cái biến đi của toàn thể Trái tim chết hai lần trong lòng rượu trong lòng cuộc đời trái tim như nhỏ máu như khóc than đôi cánh sen hồng nhạt đập lả dần lả dần và cho đến khi con người buông đũa không gắp vào cái phần thân thể của nó nữa trái tim mới lặng lẽ ngừng đập anh hai uống đi cô gái chỉ ly rượu cái này là thứ quý nhất bao giờ cũng thuộc về khách hả tôi ngẩn người cả huyết cả tim bổ dữ lắm anh hai đừng ngại Trái tim nó đã được luộc chín tái rồi Không Tôi đẩy ly rượu ra xa Tôi không uống Tôi không phải là thượng khách Và tôi cũng không cần là thượng khách Cô ta cười cười đứng dậy Lấy góc khăn chấm miệng Tùy anh hai Nhưng dù sao nó cũng bị luộc chín rồi Chín tái Nó chẳng bao giờ còn đập được nữa đâu Quên nó đi thôi đồng chí thanh tra đa cảm ạ Chúc anh hai ngủ ngon Sáng mai gặp lại Nói xong Cô ta ra quầy, nói nhỏ cái gì đó với người cửa hàng trưởng, rồi hướng mặt về phía tôi, đưa ngón tay lên miệng bai và uyển chuyển đi xuống. Thất thẹo trở về căn phòng có gắn máy lạnh, tôi không thể nào chập nổi mắt. Bữa tiệc rắn diễn ra quái dị và chóng vánh quá, khiến tôi không kịp hỏi, không kịp nói và cũng không kịp ăn gì cả. Cái bụng vẫn đói nguyên. Chín tái, cái gì chín tái, rắn hay người trái tim tôi hay chính trái tim của người đàn bà độc ác đó sao lại quên cô bé mặt chát bự phấn có cái cười bí hiểm định nói điều gì trong cái trái tim rắn đập thắc thỏm tội tình suốt bữa ăn đó ả nói hay ả nói lời của bà ta chín tái ha ha trái tim chín tái cuộc đời chín tái tình yêu chín tái giáo trọn mọi sự trên đời đều chín tái hết khốn nạn Sáng ra, cô hậu phòng có dáng người đẫy đà, ngực đồi căng ninh ních, đưa tôi một túi du lịch căng phòng mới tinh, nói của cái cô gì tối hôm qua gửi cho. Cô ấy đâu? Có bà nào đi cùng không? Tôi hỏi vớt vát. Dạ không, cô đi một mình và lâu rồi. Tôi lạng người đi, thế là tia hy vọng cuối cùng trong tôi đã lụi tắt, bất thần lục túi sách, không thấy có một mẫu thư nào, một lời nhắn gửi nào. Tôi quảng ráo tròi cả mấy bộ quần áo, cây thuốc, hai đôi dép, gói tiền, chiếc đồng hồ mạ vàng trở lại túi đồ. Cô bé, tôi nói, cho cô, của cô cả đấy, coi như tôi cảm ơn cô đã tạo cho tôi một đêm ngủ ngo lành, chào. Để mặc cho cô gái đẩy đà, đứng như trời trồng ở đó với chiếc túi mang giá trị chục triệu đồng, tôi bước ra hành lang. Đã sáng bảnh. Cái nắng sông hậu vốn sánh vàng tươi giói mà sao sớm nay lại có màu chín tái. Khoảng 8 giờ sáng, thì bạn bè tìm được tôi ở bến xe tốc hành về thành phố. Từ trước lá đa màu xanh dương, nhảy xuống, là một người đàn ông to lớn, bệ vệ, chừng 40 tuổi. Bụng đã bắt đầu phinh phính, ria mép tỉa gọn, đeo kính gọng vàng, mũ phớt, vặn com lê màu hạt rẻ, trông trẻ trung, sang trọng hẹt như một chuyên gia Nhật Bản, Hồng Kông hoặc Đài Loan mà gần đây họ đã bắt đầu xuất hiện nhan nhản theo làn sóng đầu tư nước ngoài trên khắp các đường phố phía Nam. Anh ta đứng sững nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại anh ta, miệng còn ngậm miếng xôi sầu riêng tanh ngóm và thoáng nghĩ rằng lại thêm một đệ tử nữa của cô ta hay gã phản ngực đến tìm mình. Nhưng hình như không phải. Gã người nước ngoài chất đầy một đống hàng ngoại từ trên vai này từ từ tiến đến. Rồi bất ngờ ràng hai cánh tay béo trắng Ôm ghi lấy cái thân hình bầm dập Hôi hám của tôi Miệng thốt được mỗi một tiếng Thủ trưởng Thủ trưởng nào nhỉ Hay là ông ta nhầm Mà lại nói quá xói tiếng Việt nữa Đang ngờ ngác Và ngượng cả với những người xung quanh Đang ngoái lại nhìn Ba thành đột ngột thò cái đầu bồ sồ ra khỏi buồng lái Hẹt toáng lên Làm như đây chính là vườn tược nhà nó Ê biết ai đó không Ai? Tôi quay đầu nhìn lại gã đàn ông quý tộc và lắc đầu. Chịu, không nhận ra. Thành xuống xe, bậm bạch đi tới, đứng chen vào giữa hai người, thấp cổn, giọng vẫn oang oát. Chưa hả? Hắn giật mạnh cái mũ trên đầu gã đàn ông để lộ ra một cái trán đẹp nhưng hơi hói. Ra chưa? Cũng thấy quen quen. Tôi nói. Đổ mẹ, thằng Tuấn đo chưa ai trời đất, tôi trố mắt thằng Tuấn, thằng Tuấn mà lại thế này ư, chả còn một chút gì bóng dáng của một thằng Tuấn quần xà lỏn năm xưa nữa cả dẫu rằng đã hình dung ra trước dáng dấp của một ông chủ liên tổ hợp tư nhân ở nó, nhưng lúc này tôi vẫn bị quính quáng còn nó, nó lại đứng im phỗng sau khi rời tôi ra, nương man lưng chồng, anh hai em nghe anh ba kể về anh nhưng tuyệt nhiên em không ngờ anh lại đến nông nỗi này hai mươi năm trông như cái thằng bù chao trốn lính ngày nào ở bìa sông hở tôi có nói một câu vui để tự che đi những giọt nước mắt của mình cũng đang trực chảy ra tóm lại tiếng ba thành đi suốt đêm sáu giờ sáng bọn ta mới tới đây kéo luôn đến sở nông lâm tìm mày một con nhỏ mông núng nính nói mày đi rồi và nghe đâu trước khi đi mày còn cho một thằng to con nào đó rớt ba cái răng xuống đất thì phải ngon, phải vậy chứ thỉnh thoảng cũng nên vung tay vài cái cho chạy máu cho mấy thằng ăn cháo đá bát hôm nay đừng quên rằng nhờ ai mà chúng trơ lông đỏ ra như thế ngứa mồm bọn tao hỏi thăm luôn mụ giám đốc con nhỏ cũng bảo bà đi họp rồi mẹ, bộ cứ giám đốc là hổng biết làm cái gì khác ngoài họp à, bộ tưởng rằng cứ họp là sẽ thay đổi được số phận dân tộc à còn khuya Nhưng giám đốc cũng kệ cha hắn Bọn tao chỉ muốn ngó qua cái mặt của nó chút xíu Coi yêu quý cỡ nào Mà làm cho mày khốn khổ khốn nạn dữ vậy Đang nói ảo ảo Hắn đột nhiên trứng lại Hai vai nhú lên rồi hạ xuống Như lão gà tây già Chết mẹ Còn cái này nữa Bất lịch sự với bạn bè quá Đi, đi ra xe Xem mày có nhận ra ai đây không Ai Chả lẽ lại một thằng đơn vị còn sống đi tìm tôi nữa Thằng nào Nhưng rốt cuộc chẳng phải thằng nào cả Mà trước mặt tôi Ngồi trong xe là một người đàn ông ngoại quốc gia Quần bò, áo sơ mi nâu bình dị Cả tóc và râu đều bạc trắng Một người Mỹ à Tôi hỏi Sao mày lại biết là Mỹ Đánh nhau với chúng nó mãi Chỉ cần ngửi hơi cũng biết Thằng này khá Nhưng mà mày biết thằng đó không Buồn cười làm sao ta có thể biết được Thôi được rồi Vào xe để tránh thiên hạ dòm ngó đá, tao sẽ nói. Trước xe do Tuấn lái đi được một đoạn, ra hướng bờ sông. Ba thành gần như ngồi sổm lên đệm xe, tay vỗ vỗ vào vai người Mỹ bồm bộp. Thằng cha này tên là John, đúng không? Người Mỹ cười hiền lành, gật đầu. Thằng Hùng, mày có nhớ trong chiến dịch mậu thân đợt ba, nửa đêm mày còn dẫn xác lên tao, hỏi thăm thằng Tám Tính chết thật hay chưa? Nhớ... Thằng Tám lúc ấy cáng đi rồi, nhưng thay vào chỗ nó là một thằng Mỹ vừa ôm rái vừa la khóc câu gì, dai vua không? Câu gì ấy nhỉ? Ờ, ờ, câu gì mà tao hỏi mày có biết tiếng Anh không? Dịch cho nghe thở một cái, vì nó la lối suốt đêm, nhức đậu quá. Mày nói có biết sơ sơ, đại thẻ là ôi giỏi ôi. Tao mất rái rồi, tôi mất con cờ rồi. I've lost my cơ kè. Nhớ rồi, tôi bật cười. My cơ cơ, đúng không? Chính là người này đấy, hắn đấy. Cơ cơ, ha ha. Thành vỗ hai tay vào nhau cười ha ha như đứa trẻ nít vừa tìm được cái gì đó lý thú lắm. Mất giái rồi, cơ cơ. Em, not my cơ cơ. Người Mỹ già cũng ngả người ra thành xe cười to, cười rất lâu, cười ra cả nước mắt, rồi trọ trẻ bắt chước tiếng Thành. Ôi giời ơi! Tôi mất dài rồi, mất rồi. Tuấn cũng cười. Cả xe cười nghiêng ngả. Tôi cũng gượng cười theo. Một chút nữa thì Tuấn cho xe húc vào vỉa hè, nếu không kịp đánh tay lái lại. Một người đi đường trởi vóng lên. Đồ mẹ bọn tham nhũng rừng mỡ. Lại cười. Người Mỹ cười to nhất và lôi chai whisky nhỏ xíu ở trong túi ra chia cho mỗi người một hớp. Ba Thành bá vai dồn nói... Thằng cha này có con giống ngon lắm, vậy mà lại ăn đạn vào cuống. Không biết thằng nào bên mình bắn độc thế. Có khi chính thằng Hùng cũng nên. Tao nhớ khi băng cái củ ấy cho nó cực nhập vô cùng. Khi băng, nó cương lên, vòng quấn rất chặt. Đâu đó rồi, nó lại xẹp xuống. Băng tuột trọi trơn. Đồ mẹ! Băng đi băng lại hoài, không băng nổi. Mà thằng cha lại cứ ôm cứng lấy dền gì. Cơ cơ, my loss, cơ cơ. Lại cười rộ lên một chập rồi Có vẻ lõm bõm hiểu Và nói được tiếng Việt John chỉ sang tôi nói trọn trẻ Ông này là ai Tôi thấy ông buồn Là ai hả Ba Thành trả lời Người hùng của VC đó John à Người anh hùng hiểu chưa Tay này đánh sập bộ chỉ huy chiến đoàn 52 Của các cậu đó 52 hiểu chưa Thấy vầng trán của người Mỹ Nhân lại khó nhọc Ba Thành huých vào hông tôi Hùng, mày dịch cho hắn nghe đi, cho hắn ngán Chiên đoàn 50 hả? Tôi hiểu Thấy tôi vẫn ngồi im lặng phóng tầm mắt đi đâu Người Mỹ lên tiếng Người hùng, ok, tốt năm, tôi hiểu Xin hỏi ông hùng, ông đang, đang đau ốm à Tôi mỉm cười lắc đầu Nói một câu tiếng Anh tỏ ra xin lỗi Và chính thành lại lanh tranh diễn giải Làm như hắn mới là người thông thảo tiếng ngoại quốc ở đây Tức là hắn bảo mày là anh hùng anh liếc gì mà trông thảm hại thế Tức là hắn muốn nói Chúng mình cũng chịu chung hội chứng chiến tranh Tâm thần bấm loạn như chúng, đúng không? Hùng, mày dịch lại cho cậu ta nghe Thằng lính Việt Nam sau hậu chiến khổ thật, khổ như chó Nhưng chả có tâm thần tâm thiết, sám hối, sám hiếc gì cả Nếu phải oánh nhau lại một lần nữa Vẫn oánh hết gà, dịch đi Không họ lại thương hại mình, giáo tròi những thằng tỏ ra sám hối, tỏ ra bệnh hoạn, đều là lính rổm hết, đều là nô lệ cho cái mốt đương đại hết. Chúng nó chẳng bao giờ là một thằng lính thực thụ cả. Kìa, anh ba! Tuấn nhắc và khẽ đưa mắt nhìn về phía dồn Ba tư gì? Ba thành gắt và tiếp tục bốc máu như vẫn thường bốc máu trong trường hợp đụng chạm đến cái bản chất của cuộc đời, của con người tương tư. Thằng cha dô này dù sao nó cũng là một người lính thực thủ vì nó từng bị thương. Hết chiến tranh rồi, bây giờ hắn là bạn. Không một ai dễ chấp nhận kẻ thù hơn là những thằng lính đã có thời nện chí chạp vào mặt nhau. Thoáng lắm, nhưng cũng không thể như mấy cha ở thành phố hay ngoài Hà Nội kia. Việc gì phải xúm xoe, phải xoắn vào, phải tâng bốc rằng cuộc chiến tranh nào cũng ghê tởm Rằng suốt cuộc chiến tranh tôi toàn bắn chỉ thiên lên trời. Rằng chúng ta... Cả xâm lược lẫn tự vệ, đều là trò chơi của chính trị, đều là con vật của lịch sử. Nghe ngứa cái tai lắm. Chúng muốn gì? Những gã trí thức nửa mùa, những thằng cựu chiến binh bản giấy ấy. Muốn được một chuyến đi Mỹ à? Muốn tỏ ra mình là có tầm nhìn nhân đạo toàn nhân loại à? Hay là đứng trước những kẻ giàu có, bỗng thấy ngốt người, thấy hèn cái đầu đi? Quan niệm của tao ấy à? Ngày xưa đánh nhau vỡ mặt, bây giờ không oánh nữa thì là bạn. Bạn song phẳng, đến nhà sẽ được tiếp đón cẩn thận. Nhưng dù muốn hay không, My cũng phải nhớ rằng, ngày xưa mi là thằng bại trận, có thế mới ngồi với nhau được. Có phải không Zôn Ba Thành quay qua Zôn cười hẻ hẻ. Zôn cũng gật đầu cười hẻ hẻ. Phải rồi, ngày xưa đánh nhau, bây giờ là bạn, là bạn đàng hoàng. Thank you. Cho nên, Thành nói tiếp, tao chán, chán cái tư cách người đời hôm nay tao bỏ về nửa chừng hả bỏ về cái gì ấy à đủ mẹ quên chả là có cả đoàn cựu chiến binh mỹ sang việt nam mấy cha ở thành phố có biết tao đã từng chữa chạy cho những thương binh mỹ thời chiến tranh nên mang xe xuống rước tao lên và gặp lại lão dô này ở đó vừa gặp tao lão đã nói tất nhiên là qua phiên dịch cám ơn ông tôi vẫn thường hỏi thăm về ông không có ông đấp tờ kỳ tài ngày đó Thì tôi đâu còn có ngày hôm nay Quay lại Việt Nam để tìm về kỷ niệm Để đi tìm sự yên ổn lương tâm Biết ơn ông nhiều nhiều Có phải vậy không John Người Mỹ chù miệng Tròn mắt lắng nghe khó nhọc từng từ Nhưng rồi cũng hiểu chút ít Gật gật đầu Tao mới nói Không cảm ơn tôi đâu có ý cứu ngài Đang đánh nhau hy sinh thấy mẹ Cứu ngài làm gì Nhưng tôi cứu con giống của ngài Cái cất cơ, cơ đó Con giống của ngài quả tình đẹp quá, giống ra giống nhé. Tiếc thì cứu, thế thôi. Thế là hắn cười ầm lên, ôm lấy tao. Tôi là một ký giả, tôi đã đi nhiều nước trên thế giới, nhưng tôi chưa thấy ai nói một câu hay như thế cả. Rất văn hóa, rất đàng hoàng. Chỉ có những người lính chân chính mới có được những suy nghĩ ấy. Tôi đã có hai con, một trai, một gái. Con trai tôi đặt tên là Thành để ghi nhớ công lao của ông. Cả nhà tôi đều hay nhắc đến ông rất mong được một lần mời ông qua đó chơi ít ngày Nghe cũng khoái cái lỗ tai nhưng Thảo nói Tôi già rồi, yếu rồi vợ con ngài có qua đây thăm tôi thì qua chứ tôi chả muốn đi đâu hết qua đây chính tay tôi sẽ nấu những món ngon nhất ở Việt Nam cho mà ăn có phải không John Người Mỹ lại tròn mắt gật đầu Biết tao với thằng Tuấn tính đi miền Tây tìm mày John cũng đòi đi Nói rằng có thằng bạn đã chết ở vùng này Muốn đến thăm cảnh vật Rồi về kể lại cho cha mẹ hắn nghe Đổ mẹ Ba cái thằng cha Mỹ này cũng tỉnh cảm ghê Trong khi bọn mình ở ngay tại chỗ Mà bây giờ vẫn có những gia đình Chưa tìm được mồ mà tung tích của con em Nói nhiều quá Tuấn Trêu Bây giờ đi đâu anh ba Đi ăn sáng Kiếm một món ăn Việt Nam nhất đãi dồn Cho thằng Hùng ăn luôn dòm nó như cái thằng chết đói 10 năm vừa sống dậy sau đó đưa John trả lại cho hội cựu chiến binh tỉnh rồi tất cả hành quân lại sở nông lâm cái gì tôi hỏi sao lại về đó Tuấn vừa lái xe chậm chậm vừa lầm rầm nói gì đó bằng tiếng Anh với John và chắc là đang nói về tôi vì cứ thấy đôi mắt nâu của John nhìn tôi đâm đâm đầu gật gật liên tục thấy tôi hỏi bèn trả lời em nghĩ rằng Tại đó, biết đâu sẽ phát hiện được một điều gì đó người đàn bà kia. Nếu đúng là chị ba, thì có hóa thành quỷ cũng không qua nổi mắt em. Còn nếu chật, mời anh hai yên tâm trở về, nhậu. Không cần nữa đâu. Tôi nói âm thầm. Mình đã gặp rồi, gặp kỹ rồi. Cô ấy đã chết, hoàn toàn chết hẳn. Vậy thì ok, bà Thành vỗ đổi cái đét. Ăn sáng xong, ta bỏ mẹ nó vùng sông nước nhạt hoét này trở về rừng luôn. Nhân bảo như thần bảo mà, việc gì qua cho qua, đừng đào mồ quá khứ lên nữa, mà dù cô ta có sống lại thiệt thì cũng coi như đã chết. Quên đi, phải biết quên. Quên, đó là biểu hiện nhảy vọt về nhận thức, về tâm sinh lý của đám lính chiến ủ ê hay ngoái đầu gặm nhấm dĩ vãng chúng ta. Tôi nói thế có phải không dôn Chả biết có hiểu không, nhưng bị hỏi bất ngờ, John cũng vội gật gật đầu. Mai tóc màu bạch kim xóa từng lọn xuống vầng trán trắng ngả, trông đẹp như một học giả thời cổ đại Hy Lạp. Tuấn mỉm cười. Anh Hùng ạ, em vừa nói với John là anh đang đi tìm một người tình đã chết cách đây 20 năm. John bảo anh lãng mạn quá. Phải chăng chính vì thế mà sau chiến tranh, người lính Việt Nam ít kẻ phát điên. John có vẻ thích anh lắm, muốn viết một bài về anh. Tôi cười chua chát, nắm lấy bàn tay hồng hào của John bóp mạnh. Điên ư Đây là một chứng khoa học Khó có thể kết luận ngay được Điên Sau cuộc đâm chém tàn canh Lại tiếp một thời kỳ tàn tệ Người lính nào không điên Chỉ có biểu hiện cái điên đó ra theo cách thức nào Khả năng tự kiềm tỏa ra sao Buông tay người cựu chiến binh Mỹ ra Tôi hỏi một câu bấy lâu vẫn ám ảnh trong đầu Ba Thành ơi Cái gã đại úy gì đó Đã đi cải tạo về chưa Về rồi Về lâu rồi Nhưng thực ra tao không muốn đi tìm." Ba Thành trả lời và ánh mắt hắn đột nhiên sẫm buồn. Sau một đêm ngủ cũng tạm gọi là yên giấc, không mộng mị, không chập chờn trong tòa nhà của Tuấn. Mới hừng sáng, Ba Thành đã đập cửa ầm ầm. "Dậy, dậy đi, tiếp tục hành quân." Hắn đứng chạm chân ngay trước cửa phòng tôi, mình trần trủi trọi, trắng núng, quần đôi dài đến khoeo chân, giày rút lòng thầm để lộ cái thân thể đã xẹ ra ở khắp mọi chỗ kỳ lạ với cái thân thể này mà hắn vẫn thức khuya dậy sớm vẫn đi lại nhanh nhảu như hồi ở rừng được chắc thằng cha lại nổi hứng nhậu nhẹt gì đây vẫn nằm ườn trên giường tôi thở ơ hỏi hành quân đi đâu hai thằng cứ đi tự nhiên tao hơi nhức đầu hai thằng nào đến sát giường tôi hắn đưa tay kéo tuột tấm chân đang đắp trên người tôi vứt xuống cuối giường Rồi tay chống nảnh Hai đầu gối cổ lạc chạm ra Sao lại hai thằng Đi việc của mày mà hai thằng nào Tôi ngồi dậy Ngám một tiếng rõ to Việc của tao Việc gì Đi gặp thằng cha đại úy Tao hỏi ra được chỗ ở của hắn rồi Lòng khánh Đại úy à Gặp làm gì Muộn rồi Thôi đi cha nội Đừng giả bộ nữa Trong cái dọa nhau nát kia nghĩ gì Tưởng không biết sao Cha nội vẫn canh cánh về ả đàn bà đó, đúng không? Tức là vẫn chưa thật thoả mãn cái chuyện dỡ dẩn ả còn sống hay đã chết. Thấy tôi im lặng, hắn cười khổ khổ. Mẹ họ, thằng ba thành này ít nhất đã đụng dao kéo vào thân thể mày trên ba lần. Chả lẽ con mắt mày nghĩ gì, tao lại không biết sao. Hơ, nó chết rồi, chết thật rồi. Cái miệng mày nói vậy, nhưng con mắt mày lại méo sang hướng khác. Chết rồi thì thôi. Nhưng hà cớ gì mà cái bản mặt mày lại ủ ê như vừa đánh mất chứng giái thế. Chú mày đã quên rằng, tao từng là bác sĩ tối cao của giáo tròi các loại nội ngoại khoa và cả tâm thần phân lập rồi à. Đi, quyết rồi. Vừa lúc Tuấn bước vào, súng sính trong bộ pyjama màu ghi nhẹ, cùng với mùi nước hoa thơm ngàn ngạt. Mời hai đại ca ta đi ăn sáng rồi lên đường. Ủa, mày cũng tính đi. Ba Thành hỏi chơ sao không. Bậy mày ơi, ở nhà, làm ăn, phát đạt, một ngày bây giờ đối với mày là tiền, là vàng, đi lòng dòng theo tội tao, những thằng phế loại, có mà hư người, cứ cho mượn một cái xe máy phân khối lớn là xong, vài bữa trả lại. Anh mới tẩm bậy thì có, anh ba, anh nhìn nhận thằng em sao soảng quá vậy, có kiếm tiền vàng, Cũng là để cho thiên hạ khỏi khinh, khỏi chê những thằng lính trong rừng ra chỉ biết đâm chém, ăn no vác nặng, chứ tiền vàng, thay thế thế quái nào được cú hội ngộ này. Ba ngày, bảy ngày, nửa tháng, cả tháng, cả năm. Tuấn cười hóm. Công tư kết hợp một chút, đến nơi hai anh cứ vào trước, thằng em tranh thủ bay ra vũng tàu, xem cái 500 khối gỗ xuất cho thằng Singapore đã bốc xong lên tàu chưa. Hi... Hey. Kệ mày với cái đống gỗ của mày Mày đi một ngày, một tháng, một năm cũng được Ba Thành nói vẻ nôn nóng Miễn là đưa được tao với hai Hùng đến chỗ đó Nhìn gì tao chẳng chẳng vậy mày Hùng, bộ tao lạ lắm hả Tôi giả vờ đau đầu, bè cổ để che đi một cái cười khó giấu Với tính khí hổ mang lửa của thằng cha cựu bác sĩ này Nếu tôi lì lợm nhìn hắn thêm một chút nữa Là dễ ăn trời té tát vào mặt lắm Dễ thường chuyến đi này chỉ là vì tôi như hắn nói, chứ không phải vì cả mối tình tuyệt vọng của hắn với hài hợi nữa chăng. Cái thằng tính khí kỳ cục, xấu tốt, nổi chìm, cứ lộ tuốt luốt ra ngoài. Chào ôi, đã lâu lắm rồi, tôi mới lại có một chuyến đi dễ chịu như thế. Đường êm, xe tốt, gió mát, bạn bè chân tình ruột thịt, thiên hạ đổ màu sắc xuôi ngược hai hoi nua chang cay thang tinh khi ky cuc xau tot noi chim cu lo tuot luot ra ngoai thành xe cũng hiển lành. Thuần Pháp biết bao. Năm ấy, sau khi anh đi rồi, tôi em ở lại còn mấy người, buồn thối ruột. Tuấn vừa vặn lái, vừa để cho dòng tâm sự bây giờ mới có dịp chảy ra. Tình hình lại xấu đi, rất xấu, lác đác lại có người chiêu hồi, đầu hàng như dạo quấy chảo mậu thân, nản dữ lắm. Anh em đã tính rủ nhau cắt rừng trở về đội hình chỗ lực, để nếu có chết, cũng chết trong không khí người nhà. Chết đàng hoàng, chết trong danh dự người lính chứ không phải chết lùi thổi ở dưới cái vùng sông ấy nhưng chạy nghĩ đến anh, đến con người công tích và những thiệt thòi của anh nghĩ đến những đứa đang ngã xuống những thằng thương tật rồi nghĩ đến ngay cả những đồng đội người ở đây cũng đang từng phút hy sinh khổ đau chẳng kém gì mình mà bảo nhau cắn chặt răng trụ lại nói cho đúng đơn vị ta khi ấy vẫn là đơn vị của anh mà không có anh rồi mọi việc cũng kết thúc còn năm thằng ba thằng chống nạng ra bắc một thằng ở lại lấy vợ vốn là cơ sở cũ được vài tháng thì vào tù vì ra chợ nhậu xỉn bắn chết người có gì đâu cũng chỉ là chuyện khích bác bắc nam thông thường thằng này nói về má chúng mày đi ở trong này hoài đem theo cái nghèo cái lạnh vào theo thằng kia nổi sùng đồ mẹ vậy thì hồi chiến tranh mày giúp vào lờ quân đĩ ngựa nào để bây giờ ngu si hưởng Thái Bình lại còn nhảy ra nói láo thằng kia trồm lên thế là bắn nếu phải tao tao cũng bắn như vậy bà Thành nói âm thầm còn em Tuấn nói tiếp được tin cậy hơn họ cho chuyển ra làm huyện đội phó huyện đội trưởng rồi chủ tịch và sau đó là bí thư huyện công việc đang đà tiến triển tốt với vị trí ở một huyện vững mạnh về mọi mặt của toàn tỉnh Trong chiến tranh hay trong hòa bình, những thằng lính may mắn còn sót lại như em, thực sự coi mảnh đất này như quê hương ruột thịt của mình. Ây vậy mà. Tuấn nhếch mép cười, đột nhiên nhấn ga, cho xe tăng tốc vọt nhanh lên một đoạn. Kỳ đại hội lần thứ hai, em bị đánh bật ra khỏi cấp ủy rất vô cớ. Tội vạ gì ư, chả có gì hết. Nếu có thì chỉ là cái tội cả tin, không chịu vào một ekip nào, công tâm. Yêu quý tất cả mọi người, làm việc không kẻ ngày đêm, không chịu được sự khuất tất của kẻ này hay kẻ khác, và liêm khiết đến từng điếu thuốc lá của công quỹ. Khốn nạn, ở chiến tranh, người ta cần mình đứng ra lấy ngực hứng tên, hứng đạn. Yên hàn rồi, họ lại sợ mình tiếm quyển, sợ mình làm một cuộc xâm lược văn hóa và trí tuệ trở lại. Khổ. Nhìn nhanh vào gương chiếu hậu, tôi bấm vào lưng tuấn, chàng dè ba thành nhìn thấy, hắn văng luôn, bấm mẹ gì, để cho nó nói, bộ chúng mày nghĩ tao là thằng nam, thằng nam giật, thì tao cũng cùng một ruột như chúng nó hả, mẹ, thử xét nghiệm máu, thử lục lại ra phả coi, tao đảm bảo rằng, giáo trọi những thằng thích phân biệt nhất, đều chảy dòng máu Bắc kỳ thứ thiệt trong người, đều là dân Bắc kỳ từ đời ông, đời cha, đời ông cố nội, ông tàng tổ, đói kém quá, mà di dân vào đây, chưa vinh vang con mẹ gì, ngoài kia, nghèo, đói, rét ư, đúng, cả trí tuệ bảo thổ ư. Đúng, nhưng phải hiểu tại sao lại như thế kia chứ. Vắt kiệt sức mình cho hai cuộc chiến tranh thì bố thằng nào mà chẳng đói, chẳng rét. Tất nhiên các cha cũng phải bớt bớt cái ỉ ạch trì trệ đi. Và mấy cha bác mới vào trong này sau bảy năm cũng phải gạt bớt cái thàm làm đi. Thàm quá, đãi bồi quá, cái miệng và cái bụng không ăn khớp, tệ hại hơn là lại còn xỏ nhau lục đục với nhau làm xấu cả những thằng bắc thứ thiệt khác tao nói vậy có chúng không Tuấn chúng y giọng ban tuyên giáo trung ương Tuấn cười cả chớn mày không cẩn thận thì thành một hố sâu ngăn cách không sửa được đâu chất địa phương cát cứ trong này là biểu hiện của tư tưởng nông dân văn hóa thấp nhưng chất đãi bôi, tham vật ưa giòm ngó nhau ngoài kia cũng là tư tưởng manh muốn văn hóa thấp nốt Hai thằng nông dân trong một nước nông dân nhất định đụng chạm nhau. Tao là một thằng nông dân, tao cứ nói đại thế. Chúng thì nghe, không chúng thì bỏ. Tao nhớ hồi tập kết ra ngoài. Dân ngoài thì xin mời, mấy cha bác nhường hết. Lại muốn làm ông to, bà lớn nữa ư. Cứ tự nhiên, chả ai tranh giành. Tốt bụng vậy chơ. Vậy mà bây giờ Thái Bình rồi, lại đam nghĩa bằng sự hẹp bụng. Coi kỳ lắm, hổng biết điều. Nhưng cũng đừng chấp. Ngoài đó, dù muốn hay không, vẫn là cái nôi văn hóa, cái văn minh. Mẹ! Mai mốt cuộc sống khá lên, tự nhiên mọi sự kỳ thị tầm bậy tầm bạ, rồi cũng biến mất thôi. Giáo trọi đều khởi nguyên từ cái sự nghèo. Nghèo là hèn, có anh hùng, có triết nhân vẫn hèn. Tao nói vậy, nghe được không? Được, Tuấn nói. Lần này thì hệt một nhà sử học, kiêm dân tộc học Bắc Kỳ có khi phải lo kiếm cho anh bà một cô vợ Hà Nội cho nó đã. Hà Nội hả? Hà Nội thì số rách rồi, ở ngoài đó mọi thứ còn sập sẹ dữ lắm, nhưng con gái lại quá đẹp, trắng nõn, răng đều chẳng chặn, không như cái cười toàn răng giả ở trong này, phải không Tuấn? Tuấn không hưởng ứng câu nói của ba thành, cái nhìn ra ngoài nắng trở nên đâm chiều. Lâm Lung nghĩ cũng buồn, có được đeu chan đai dài rộng ngày hôm nay, Cho dù có điểm này điểm nọ chưa tương đồng Nhưng người ít suy nghĩ nhất Cũng phải thấy rằng Đó là kết quả bằng máu của cả hai miền Cũng đổ xuống dòng dã mấy chục năm chứ Ngẫm lại câu nói của anh hai Hồi ở rừng mà thấy thấm Hàng triệu thanh niên ưu tú của cả nước Ngầm xuống để tới đây Có một bờ cõi nối liền Nhưng coi chừng lòng người lại chia hai Nhỡn tiền bây giờ Đang phân hóa thành hai thật Hai nền văn hóa, hai kinh đồ Hai vùng dân cư và rất có thể sẽ là hai hệ tư tưởng. Cái manh nha trong chiến tranh lúc này đã trở thành một nguy cơ thật sự. Nếu không có điều này, thì cuộc đời của anh hai đâu ra nồng nỗi này, và cuộc sống của bao nhiêu người khác sẽ dễ chịu biết bao. Tuấn, tôi nhắc khẽ, bỏ qua đi. Bỏ qua lúc này là tự sát, không hiểu các cụ ở trên có thấy không. Bài học tan rã vì xung đột lãnh thổ ở Đông Âu chưa đủ là một bài học đau đớn sao. Buồn thật, kỳ thị xét đến cùng là sự sợ hãi, và phân biệt xét đến cùng cũng là vị kỷ. Chiến tranh mất còn thì quyền lợi chịu chung, mới bập vào làm kinh tế, vào chơi trò đầu tư với tư bản là đã lợi ích tranh giành, ruộng bỏ nhau. Đồ mẹ, không nói chuyện chính trị, đau cái đầu lắm. Ba Thành la lên. Nói chuyện chính trị lúc này là ba cái thằng đã ngã xuống, chúng nhất loạt đội mồ lên đòi máu bây giờ. Tao nói bay nghe một kỷ niệm về điếu thuốc nghe chơi. Cái dạo đó phẫu, tao thèm thuốc gần chết, thèm đến nỗi giá ai cho một điếu thuốc dê thì hút xong sẵn sàng lìa đời. Bỗng một cô gái trong ấp lập cập quần, mang ra cho được một cục thuốc bằng trái ổi. Sướng quá, tao đem chia đều Cái gì đã xảy ra nào? Thằng khu năm nửa đêm trèo lên ngọn cây cao hút, nhà khói vào lá cành. Thằng nam bộ khá hơn chút, sáng sớm trèo ghe ra giữa sông, giả đò đi ỉa rồi mới lặng lẽ trầm thuốc, nhà khói vào xương sữa cho ta luôn. Cuối cùng chỉ mấy thằng bắc được hơn cả, ngồi tại võng, nhịp dò hút phỉ phèo. Thằng nào hết rồi, thèm quá, cho ké một hơi. Tao dẫn chứng vậy là nghĩa gì? Vấn đề không phải là một điếu thuốc, mà vấn đề là nền văn hóa tầng vùng. Văn hóa nào thì nó phản ánh lối sống thế đó? Ale, hắn chợt kêu lên. Thời buổi cuộc sống bấp bênh, cuộc đời đen bạc này, thằng nào chủ trương phân biệt, thằng nào thích Nam Bắc phân tranh, thì cứ phải đem ra mà bắn bỏ, như bắn một tên tội phạm lịch sử, một tên đái vào mồ mả ông bà. Còn chúng tao, những thằng lính thiệt thòi, những thằng dân thường khốn khổ, chúng tao đâu có cái kỳ thị của bọn ham tiền của, ham quyền uy ấy ta nói vậy nghe có tầm bậy không? Tôi nắm lấy bàn tay chuối mắn của hắn siết nhẹ nhẹ. Để có được những suy nghĩ gan ruột thẳng băng như thế, trái tim hắn phải có những nhịp đập lành hiền trong trèo thế nào với bạn bè, với đồng đội thân yêu đã cùng sống chết trên mảnh đất này. Giá như... Vâng, cũng chỉ là giá như thôi. Ở đâu đó trên cao kia, người ta cũng có hay, cũng giữ được nhịp đập ấy thì mười mấy năm hậu chiến đã làm gì đến nỗi? Stop! Ba Thành bỗng đập vào vai Tuấn cái đét khi xe chớm đến ngã ba dầu dây. Dừng lại đã, thằng Tám Cọp hình như ở đâu gần đây? Thái Bình, trời yên biển lặng, ghé no nhậu bậy cái coi. Mười bảy năm rồi. Ok! Tuấn nói, còn anh hai cũng ok chứ? Tôi gật đầu. Qua tám tính, tôi cũng muốn biết thêm về hai hợi qua hai hợi biết đâu tôi trả lần ra cái đầu mối bí mật của cô ta chắc phải có một điều gì đó ghê gớm lắm thì cô ta mới chạy trốn quá khứ chạy trốn tôi trốn mọi người dữ dội như thế hóa ra tôi vẫn không thể quên được người đàn bà này như không thể quên được một bí mật kỳ lạ có liên quan đến chính cuộc đời tôi mọi sự vận động thật bẽ bàng thế nào mà trong cùng một thời điểm kẻ ăn mày quá khứ và đứa chạy trốn quá khứ lại cùng song hành ngược chiều nhau. Liệu rồi tới đây có va chạm nhau không? Và nếu va chạm thì sẽ nổ ra một cái gì? Hóa ra nhà tám tính cũng dễ tìm. Đó là một căn nhà lập ngói rộng chừng bốn chục mét vuông. Nhưng bổ lại là một khu vườn sum xê cây trái có những căn lèo lập lá xinh xắn nằm e ấp đó đây. Thoạt nhìn đã thấy cái mùi vị dạo rực phong tình. Chẳng ngờ con cọp đen một thủa ấy Giờ đây lại thay đổi nhiều đến thế. Cậu ta đã hoàn toàn hóa thân thành một ông lão làm vườn hiền lành, cẩn mẫn. Quần bà ba, áo bà ba, khăn rằn trên chán, dâu để ba tròm, cái đen, cái trắng. Đặc biệt là cái cách nói năng. Đi đứng đã ra chiều an phận lắm rồi. Duy chỉ có mấy cái bắp thịt ở tay, ở vai lộ ra, còn giữ được dấu vết một thời dọc ngang, sức vóc. Tay cầm một cái kéo to tướng, từ trong vườn bước ra, nhìn thấy chúng tôi, Cậu ta chỉ khẽ gật đầu chào, hỏi một câu lãng xẹt, làm như vẫn thường gặp nhau, mới xa nhau có tháng trước, năm trước. Hơi hững một chút, sau đó lại chính ba thành lên tiếng trước. Sao, độ này mấy vợ rồi? Con cọp cười hiền, mấy chiếc răng nơi cửa miệng gãy gần trọn. Một, vẫn một từ năm bảy năm tới giờ. Cha trời, thằng tám cọp, coi ra tu nhân tích đức dữ. Vẫn ba thành sồn sồn Thế con cái đi đâu hết Đứa đi học Đứa đi mẫu giáo Đứa theo mẹ đi làm Tiếng trả lời không hào hứng hơn Tóm lại là bao nhiêu cái tàu há mồm 12 Trời đất quỷ thần ơi Mỗi năm tòi ra một đứa Giỏi Định mấy chục thì dừng Trời cho đẻ cứ đẻ Biết nhiều mà tính Sau đó là im lặng Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau Ba Thành chỉ tôi. Còn nhớ thằng này không? Nhớ. Đôi mắt hùm hụp của hắn không sáng hơn lên một chút nào. Hai, hai hùng, đội trưởng đặc, đặc nhiệm, người yêu của ba Sương. Đấy là cái giọng của một thằng giỏ người, bị giam vào hầm tối lâu ngày. Thành lại chỉ Tuấn. Thế còn thằng này? Đôi mắt mờ mịt của hắn dừng lại hơi lâu hơn một chút. Quen quen nhưng không thật nhớ. Hình như ở ban kinh tài huyện ủy. Ba Thành cười giống lên. Kinh tài cái con mẹ họ. Đồ mẹ. Tại thằng này béo tốt nên nó mới nói như vậy. Giỏi. Thời chiến hay thời bình. Cứ kinh tài là người ta lập tức có ấn tượng. Chuột xa chĩnh gạo liền. Mở to mắt ra. Thằng Tuấn, dân Hải Phòng. Cướp cò B41 hạ gục thằng Bảo. Sau đó thay thằng Hùng. Nhớ chưa? Nhớ. Hắn nói nhớ mà mắt hắn rõ ra cái điệu không nhớ gì cả. Phun nước miếng một cây phèo xuống đất, hắn bảo mọi người cứ ngồi chơi tự nhiên rồi lặng lặng dắt xe máy ra cổng. Một chiếc Suzuki cũng lèm nhèm cóc cái như chủ nhân của nó. Chắc nó đi đón con hay vợ, tôi nói. Ta nên đi đi, xem chừng mình tới không đúng lúc để khi khác. Khoan đã, ba thành cản. Chả lẽ cuộc sống tồi tệ này đã làm cho hắn quên hết tình nghĩa bạn bè rồi à? Được thôi, nhưng cũng phải chờ nó về dạy dỗ nó vài câu. Mẹ, bọn nhà giàu, bọn tham nhũng, bọn quan chức quên bạn bè còn bỏ qua được. Đến thằng lính trần thân trận mạc như nó, mà cũng ngơ ngơ là láo, rất láo. Nói láo, nhưng cái miệng của ba thành lại ngoác ra cười. Biết thế, cái rào nó bị thương thập tử nhất sinh, toàn thân chỉ còn là cái rẻ rách. Tao bỏ mẹ vào bụng nó một cục bồn cho rồi. Hơ, thuốc dê, nhà cửa đâu đến nỗi gì, mà sau gần hai mươi năm gặp lại, Chiến Hữu lại bỏ thuốc dê ra mời. Tuấn, đưa tao gói ba số, để lát nữa nó về, tao sẽ mời lại nó. Nhưng mà này, hai hùng à. Đột nhiên, thành chuyển giọng như phải gió. Cái Hà Nội của mày ấy mà, cũng phải nhanh chóng thay hình đổi dạng đi. Năm kia tao ra, nhìn mà giàu thúi ruột, thủ đô gì mà nghèo tàn, nghèo mạt. Bụi bạm bay khắp trời Đường xá, nhà cửa lúp xúp Không bằng cái phố huyện ở đây Nếu tao là các cụ cốp ở ngoài đó ấy à Hàng ngày phải nhìn thấy cái thủ đô ngộn ngang Bửa bãi như cái chợ trời ấy Thì mắc cỡ lắm Nhục lắm Ăn ngủ không ngon được kia Đằng này chỉ thích ngồi trên cái bàn chủ tịch Nói những điều cao siêu Chẳng dính dáng gì đến quốc kế nhân sinh cả Ây các chú ơi Nhiều khi chính cái bộ mặt của quốc gia Cái trung tâm văn hóa chính trị của cả nước ấy sẽ quyết định đến sự tồn tại của thời kỳ thị Bắc Nam đấy. Hút thuốc anh ba. Tuấn chỉa ra trước mặt ba Thành gói man bro chưa bóc. Nói hay quá, không dè ông anh tôi nhìn nhận mọi việc cứ sáng trưng, Đáng ra phải ngồi ghế cầm cân nảy mực. Bậy mày, Thành thoát tỏa ra bối rối. Tao mà ghế ghét gì và tao cũng thèm vào ghế. Ghế ngồi càng cao Tư cách càng méo, ăn thua mẹ gì Có cái ghế bệnh viện trưởng quen Mà còn bị cúp cua Thì hỏi còn nước mẹ gì mà ham Thời nào cũng vậy Chả ai dạy gì đi sử dụng cái đứa mạnh mồm Vậy tao về Sống với nhân dân Buồn vui sướng khổ cùng với nhân dân Như hồi chiến tranh là đã nhất Cái miệng cũng mạnh Và cái ốc cũng mạnh, khỏe Ủa, nhưng sao đang không Lại nói chuyện chính trị vậy hể Nè Không có nói chuyện chính trị nữa mây trà. Đó, thằng Tám Cọp nó về rồi kìa, coi nó có vồ được con nhép con nào về theo không. Tám Tính lội hồi dắt xe vào cổng, đằng sau buộc một bó rau làng cao chân ngất. "Ủa?" Ba Thành kêu lên. "Bữa nay mày tính đãi bọn tao món rau làng luộc chấm muối nào đó hả? Ngon vậy mày nuôi heo?" Tám Tính trả lời trống lỏng. "Nhà nuôi chục con heo, mỗi ngày phải mất hai bó như thế này." Đỡ dùm tao cái túi này chút Ba thành Hả Cái gì nữa đây Cám hả Tám tính cười hiền Rút khăn lau cái cổ nhánh nháng mổ hôi Bà xã đi vắng Nhậu bậy ba cái đồ nguội Mua sẵn ở chợ đỡ đi Nói rồi Trước con mắt ngạc nhiên Và thích thú của ba đứa chúng tôi Bằng bàn tay đầy sẹo nhân núm Hắn lôi từ cái túi sách to tướng Ra một con gà luộc sẵn Vàng ươm Cỡ ba cân Một cân giò nạc Bịch bún mớ rau thơm một tảng thịt heo quay cỡ hai ký đỏ au hắn lôi tiếp ra hai chú cá lóc đã bỏ lò mỗi con ước chừng cũng phải tới cả ký bịch củ kẹo nước chấm có củ đậu thái nhỏ tệp bánh tráng nửa ký chả quế một cây thuốc caravan và cuối cùng hắn quài tay lại phía sau tháo ra một cái hộp được quấn bao tải kín mít chao ôi cả một kết bia hannikken xanh biếc Nằm xếp lớp như một trung đội lính kèn Sắp hành quân ra lễ đại Đứng trước đống đồ ăn ngồn ngon Như cả một cửa hàng thực phẩm Được chuyển về đây Ba thành chớ mắt, méo miệng Nhìn hai đứa tôi ra ý bảo Thấy chưa, thằng lính bao giờ Cũng vẫn là thằng lính Chỉ có cái tình cảm nó nổi ra ngoài Hay lặn vào trong Trong bữa nhậu, tám tính trở nên linh hoạt hơn Như thế suốt 16 năm qua Anh ta phải tạm đánh mất mình Trước gánh nặng của cuộc đời sinh nhai này bỗng chốc gặp lại bạn bè một thỏa, hắn thoát sống lại những ngày đau thương lãng mạn xưa kia. Một cánh rừng, một cây súng, một bầu trời, một mạng sống, một đối tượng, một cánh võng thoáng đẳng, nhẹ tinh. Sau ly thứ nhất, hắn bắt đầu cười. Sau ly thứ hai, hắn bắt đầu nói. Sau ly thứ ba, hắn trẻ lại 10 tuổi. Và sau ly thứ tư, thì hắn đã hiện nguyên hình phần nào cái dáng bộ thằng tám cọp đánh giặc khét tiếng ngày xưa. Kiểu này tôi e rằng, chỉ cần qua ly thứ năm, là hắn có thể lồng ra phố vô con gái nhà người ta lắm. Tóm lại là thế nào? Bà Thành đã uống khá nhiều, càng uống càng tỉnh, miệng lưỡi càng nhọn hoắt. Ai cũng nghĩ mày chết rồi, vậy tại sao còn sống? Chết thiệt rồi còn gì nữa? Tám tính ngừng uống, chống hai tay lên cầm, mặt mũi bỗng trở nên trầm ngâm mười bảy vết thương vào người, trong đó có tám vào chỗ hiểm, phẫu đi phẫu lại tới hàng chục lần, thì còn gì nữa mà chẳng chết? Nói điều này tội bay vet thuong vao nguoi trong đo co tam vao cho hiem phau thể ma chang chet noi đieu nay toi bay co the khong tin Khi chuyển lên quân y viện r Tao cũng chỉ nằm chờ chết Bỗng một buổi sáng Sau hàng chục buổi sáng hôn mê Tao lơ mơ tỉnh dậy Cảm thấy có ai đang cúi xuống bên sạp Sạp chứ không phải giường đâu nghe Gượng mở mắt ra nhìn Thì đó là khuôn mặt của cô y sĩ Từ ngoài bắc mới hành quân vào Tưởng tao vẫn hôn mê Cô không cần giữ gìn ý tứ gì cả, vừa cập nhiệt, vừa kiểm tra lại băng, vừa vô ý trịn cả bộ ngực chắc nịch, thơm ngậy vào giữa mặt tao. Sắp chết mà vẫn còn ngửi được cái mùi thơm ngậy. Ba Thành cười hóm chêm vào. Sao không thơm mày? Tám tính cãi một cách ngây thơ. Sắp chết cái đầu, chưa cái mũi nó có sắp chết đâu. Nói tiếp. Tao khi đó đúng là mười phần đã chết chín, nhưng riêng cái kia lại gần như sống nguyên. Sống bù cho những phần đã chết nên mạnh mẽ dữ lắm. Thu tàn lực, tao mới nhẹ nhẹ hít lấy cái mùi thơm quen thuộc đó. Hít một lần cuối để chết mà. Tao lại còn cố mở hé đôi mắt sương mọng, nhìn vào cái ngấn trắng rợn mình đó nữa. Có thấy trắng không hay là thấy thâm sỉ? Trắng, tao cố mở mắt nhìn lần nữa và kỳ lạ. Ta bỗng thấy tỉnh hẳn, toàn thân dần dần chuyển động như cô kiến bò và từng tận lóng xương, mạch máu. Cô ấy đi rồi, tao mới láng má nghĩ. Cuộc đời còn đang đẹp thế, đàn bà con gái còn đang nhiều quá trời, thơm thò thế, chết uổng lắm. Giá mà sống, sống què quật cũng được. Thế là, cùng với mỗi buổi sáng được hít thở, sức khỏe ta hồi phục dần. Tao như đứa trẻ xài điện ngày ngày được uống sữa từ bộ ngực ấy mà cô không hề biết tám tháng sau tao ra viện gầy sọp đi đến gần hai chục cân do cẳng khẳng khiu nhìn muốn chảy nước mắt luôn trước lúc đi tao nói đồng chí y sĩ ơi nếu không có bộ ngực của đồng chí hà hơi tiếp sức cho tôi thì giờ đây tôi đã nghèo củ tỏi rồi suốt đời thằng tám tính này mang ơn đồng chí sau này dù ở đâu làm gì tôi cũng xin phép được kêu đồng chí là mẹ đỡ đầu cô ta đỏ bừng mặt và bỏ chạy vào lán một năm sau Sát ngày giải phóng, khi đó người ngậm trông ra cũng được được. nhân một lần đi công tác qua, tao đã ghé vào thăm. Cô ấy nhìn tao lom khom, Khi nhận ra, cô rơm rớm khóc, tao cũng rơm rớm. Và hai tháng sau, tao chính thức ngỏ lời cầu hôn. Nàng nhận lời. Tuấn hỏi với vẻ bị cuốn hút thực sự. Không, bảo rằng nghe đồn về tao đổ thứ kinh lắm, e rằng không có hạnh phúc. Đồn trước kia hay sau khi ra viện, Tôi cũng buột miệng hỏi Sau khi ra viện Trời đất Ba thành vỗ đồi Chỉ còn bộ xương khô mà vẫn vổ Vẫn Tám tính gãi đầu Cái đó nó ăn vào máu rồi Xương cốt thì ăn nhầm gì vào đây Rồi làm sao nữa Chả làm sao cả Vì tấm lòng của người mẹ đỡ đầu Tao cắn răng chừa Bắt đầu thì khổ sở lắm Như cái đứa lên cơn nghiện thuốc viện Ngủ không được Ăn không được bắp thịt quải ra, thần kinh nhão nhoét chẳng thiết làm, thiết ăn gì nữa. sau quen dần, vì tình yêu và lòng biết ơn với cô ấy mà quen. Nửa năm sau, thấy trong mình sạch sẽ rồi, tao mới ngỏ lời một phát nữa. Nàng nhận lời, hai tháng sau Sài Gòn giải phóng, và thế là từ đó đến nay, cứ đều đều năm một, dự định đến đứa thứ mười bốn, sao cho trai gái cân bằng thì dừng. Chào, mười bốn đứa con cân bằng trai gái, Trước ba thằng đàn ông chưa có con hoặc vợ con lỡ cỡ, con số này nghe mới ngập ngụa làm sao. Thả ra một câu triết lý, Tuấn nói. Rốt cuộc, bệnh của anh Tám thực chất là căn bệnh của chiến tranh, đáng yêu thôi, cũng như thói trầm uất là bệnh của tất cả, nhưng ai đã một lần cầm súng, chả đáng yêu chút nào. Lòng biết ơn và tình yêu như anh nói, chỉ là một phần thôi. Đúng ra, thái bình không chết chóc mới làm cho bệnh anh tiêu tàn. Khi đó, năng lượng khủng khiếp của con đực không giải ra bốn phương mà gom tụ về một hướng, thì 12 hay 14 con vậy vẫn là ít. Thank you.